Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Của cô, cúi đầu nhìn hàng lông mày của cô dần dần giãn ra. Tràn ngập là dịu dàng, lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong cơ thể anh. Ngoài mẹ và em gái, thì cô là người phụ nữ đầu tiên thu hút ánh mắt của anh, thậm chí lại còn tiến vào trong lòng anh, khiến anh yêu thương và lo lắng. Cảm giác này có phải chứng tỏ tình cảm của anh đối với cô, từ thường thức đã trở thành thích hay không? Có lẽ là như vậy, nhưng anh không dám xác định. Lầm hắn đừng nghĩ, dưới ánh đèn ấm áp, anh ngưng mắt nhìn về mặt đang ngồi say của đồng hoan, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nỗi phuẩn miệng đang lan trên gò má của cô. Cái gì được gọi là dịu dàng như nước, chính là ánh mắt của anh bây giờ. Đồng hoan yêu ớt như vậy, ngây ngốc nhìn trần nhà một lúc lâu, rồi sau đó mới cảm nhận được huyệt thái dương đau âm ỉ Cô dài dài huyệt thái dương ngồi dậy, một lúc sau mới phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. Cẩn thận mà nghĩ lại. Cô nhớ hôm qua mình nhận được điện thoại của mẹ, rồi sau đó gặp Lâm hắn đường to tiếng với cô. Mà cô lại đang muốn sạch stress, cho nên đã kéo anh đến quán để ca hát và uống rượu. Rồi sau đó thì hay rồi, cô hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào cả. Đồng hoàn thò chân xuống giường. Sàn nha mắt lạnh kiến cho cơ hơi rượt bà phai lạnh trong lòng thầm tính toán, ra ngoài để tìm hiểu tình hình. Cô đầy cánh cửa đang khép hờ. Ló đầu nhìn xung quanh một phòng rồi mới ra khỏi phòng. Ở bên ngoài phòng vô cùng im ắng, cô cẩn thận đi đến khu vực giữa lầu 1 và lầu 3. Ánh mắt thăm dò nhìn lên lầu 3, kế tiếp lại nhìn xuống lầu 1 suy xét 3 giây, rồi sau đó bước đến bên phòng khách. Thế nhưng phòng khách cũng không có một bóng người. Ánh mắt nhìn qua chiếc đồng hồ treo tường, rồi sau đó quẹo trái. Ở một khoảng sân rộng ở bên ngoài cửa sổ sát đất, cô trông thấy một người đàn ông đang nằm trên chiếc ghế dài chợp mắt. Là anh Lâm Anh mặc một chiếc quần kaki trắng chân trái co lên khiến ống quần ôm chặt vào bắp đùi Tôn lên đường cong săn chắc và mạnh mẽ Bên trên mặc một chiếc áo ti shirt màu xanh lục Tay áo sắn cao lên vai Để lộ ra cánh tay cường trắng Bên cạnh đặt một cây lao nhà 360 đang rất thịnh hành trên thị trường Sau đó cô phát hiện Bên dưới bàn tay to lớn Đang đặt trên hõm vai của anh Có một con mèo xám đang cuộn mình nằm ở đó Lỗ tai con mèo nhỏ, kẽ dần giật phát hiện ra sự tồn tại cổ cô, đôi mắt đen lấy ngừa ngắt nhìn cô. Nắng vàng hắt lên thân hình của người đàn ông cùng với chú mèo nhỏ, cường trắng và non nớt, to lớn và nhỏ bé. Bàn tay mạnh mẽ lại trở nên dịu dàng đến vậy, bao trùm lên chú mèo nhỏ, giúp mèo nhỏ dựng lên một thành lũy quyên cố. Đồng hàn có cảm giác như mình đang nhìn thấy một bức tranh chất chứa tình cảm mãnh liệt, khiến cho tận đáy lòng cô dâng trào một cảm giác ấm áp không muốn lên tiếng để phá vỡ sự yên lặng này, thế nhưng chú mèo nhỏ lại kêu lên một tiếng. người đàn ông hơi động đậy, bàn tay to chật chuyển động xa xa trên lưng của con mèo nhỏ như là muốn trấn an. con mèo nhỏ lập tức híp mắt lại, thoải mái phát ra tiếng rên khe khẽ. đồng hoàn hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm tình của con mèo nhỏ, cảm giác được bàn tay to đang vuốt ve, thật sự là rất khiến cho người ta say mê. lúc trước anh cũng giúp cô chầm đá. Cũng đã từng dùng đôi bàn tay ấy mà vứt bắt chân của cô như vậy, cảm giác thoải mái đó khiến cho người ta có có thể nào quen. Cái gì thế? Có cái thứ gì đó vừa cọ vào chân của đồng hoan, xoại cho cô phải kêu lên một tiếng, lùi về phía sau phải bước. Sau khi bình tĩnh thì mới phát hiện đó là một con mèo vằn hồ. Con mèo vằn hồ dựng đuôi quay đầu nhìn đồng hoan, giống như trách cô tại sao lại ngạc nhiên như vậy. Mà âm thanh này đã dẫn tới sự chú ý của lâm hán đường. Cô tỉnh rời sao? Anh mơ mắt người bật dậy Con mèo màu xám ở hõm vai anh vừa nhảy xuống Thì con mèo vàng hồ lại nhảy lên cúi đầu Kêu mèo mèo đòi sờ Lầm hãn đường nhẹ nhàng vuốt ve con mèo nhỏ Rồi sau đó bế nó đặt sang bên cạnh Đứng dậy đi về phía đồng hoan Có đau đầu không? Ừ, cũng đỡ đỡ rồi Đồng hoan quan sát anh từ trên xuống dưới Rồi sau đó nhìn thẳng vào mắt anh cất tiếng hỏi Tại sao tôi lại ở đây? Cô đã quen rồi sao? Tuy là nói như thế Nhưng điều này tuyệt đối cũng không nằm ngoài dự liệu của Lâm Hán Trường tối ngày hôm qua cô say như vậy Đương nhiên là không có khả năng nhớ lại được những chuyện này Tôi ngày hôm qua cô đã say Tôi lại không biết cô ở chỗ nào Nên đành phải đưa cô về nhà của tôi Tôi uống say ư Động hân trận tròn mắt Về mặt không thể nào dám tin Làm sao có thể chứ Dạo này cô rất là biết tiết chế Còn còn nhớ rõ lúc uống xong ly đầu tiên cô quyết định chỉ uống thêm một ly nữa mà thôi. Ừ. Sau đó cô uống thêm sáu chai bia và một ly whisky nữa. Lâm hắn đừng nhún vai, rồi sau đó lặng lẽ đưa đồng hoan một. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện